Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fiz. Ta đã thay bộ huynh nghe ngóng. Mười ngày trước, từng có người trông thấy phong phi vân ôm kỹ cô nương xuất hiện trong phong hỏa liên thành. Sau đó liền triệt để biến mất. Tử thanh đôi mắt sáng, răng trắng tinh, mặt đạo y màu tím, rất có tiên vận. Bộ thiên nhai chăm chú nắm lấy hai đấm, hai mắt phát lạnh. Lại là phong phi vân, hắn nếu dám động vào một sợi tóc của thương nguyệt ta nhất định sẽ nghiền xương cốt hắn thành tro Bộ thiên nhai chính là vị hôn phu của kỹ thương nguyệt. Bộ thiên nhai quả nhiên lợi hại ta đã ra tay suốt kỳ bất ý nhưng cũng chỉ có thể lưu lại một vết thương nhẹ cho hắn. Phong phi vân ngồi trong đồng xa. Luyện hóa xương mù màu trên trên bàn tay. Vừa rồi hắn tuy rằng đã đánh thương bộ thiên nhai nhưng vẫn bị tôi thiên tinh nhãn của bộ thiên nhai xâm lấn huyết mạc. Bất quá huyết mạch kim quang hắn bắn ra bốn phía, động như gian hải, rất nhanh liền xóa đi lực lượng của tôi thiên tinh nhãn. Bộ thiên nhai nướng là tế ra đại phong kỳ trong mười chiêu tức có thể đánh bại ngươi. Kỷ thương Nguyệt đứng trong góc lạnh giọng nói. Chỉ tiếc chúng ta đã ra khỏi phong hỏa liên thành. Còn tên đần độn kia sợ rằng vẫn đang ngồi trên tường thành đón gió. Hắc hắc! Phong Phi Vân cũng không phản bác lời Kỷ Thương Nguyệt. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn thật sự yếu hơn bộ thiên nhai. Nếu đánh thật sự thì Phong Phi Vân cũng có bảy phần nắm chắc có thể thắng hắn. May mắn Phong Phi Vân cũng không biết. Bộ thiên nhai chính là vị hôn phu của Kỷ Thương Nguyệt. Nếu biết được. Chỉ sợ còn phải hảo hảo đánh một trận với bộ thiên nhai trước sau đó mới rời khỏi phong hỏa liên thành Kỷ thương Nguyệt Dung Nhan khuyên thành Trong đôi mắt như tiên Nguyệt cũng sinh ra một tia buồn rầu Nếu dừng lại ở bên người tên hỗn đản phong phi vân này Sớm muộn cung sẽ có một ngày trong sạch khó giữ được Phải nghĩ biện pháp thông tri bộ thiên nhai Để hắn tới cứu mình mới được Đã có Kỷ Thương Nguyệt vụn trộm khiến ngón tay mình bị thương. Giọt giọt huyết dịch từ trong ngón tay nhỏ. Theo khe hở của đồng sa chảy xuống trên mặt đất. Kỷ Thương Nguyệt chính là đệ tử dòng chính của Kỷ Gia. Của huyết dịch truyền thừa cổ sư đặc thù của Kỷ Gia luôn có ấm ký riêng. Chỉ cần là tu tiên giả đều có thể căn cứ huyết dịch phán định ra đối phương suốt từ gia tộc nào. Tam đương gia chính là căn cứ và huyết dịch của Phong Phi Vân phán định được hắn chính là đệ tử Phong gia. Chỉ cần bộ thiên nhai phát hiện vết máu trên mặt đất thì nhất định sẽ đuổi theo. Thần Lộc kéo đồng xa, hớt bụi bắt tiến. Trên lưng thần Lộc có dán một tấm tật Phong Phù Lục thuộc về Phù Lục nhất phẩm, ngày đi 8.000 dặm. Ba ngày sau, đoàn người Phong Phi Vân đã đi được hơn 2.000 dặm. Đã ra khỏi thần hổ lĩnh Tiến vào giữa bát lĩnh quần sơn Phong phi vân cố ý tránh né tiêu nặc lan Muốn nhanh chóng chạy ra khỏi địa vực Nam Thái Phủ Cho nên một ngày cũng có hơn phân nửa thời gian đều dùng để chay Dơn Dơn Quy Quy Quy Chỉ có mấy tiếng ban đêm mới ngừng lại nghỉ ngơi một chút Để thần lộc nghỉ ngơi dưỡng sức Lại hướng Bắc chạy đi hơn 5 ngày Đã thành mấy vạn dặm Đã từ Nam Phương biên tái tiến nhập vào nội địa Nam Thái Phủ Nhưng người ở đây lại càng ngày càng thưa thớt Lộ ra thập phần hữu dị Trên bầu trời có một vòng rạng mây đỏ tự như một đám mẫu đơn như lửa vậy Lão đại không thiết hợp a Ta sao bỗng nhiên có một dự cảm bất hảo Chẳng lẽ cổ thi đại quân của nữ ma kia đã đánh đến Tam Tài quận rồi sao? Lưu thân sinh cử trên lưng kỳ ngưu Đôi mắt lộ vẽ cơ trí nhìn chằm chằm vào trời cao Nhìn bầu trời giống như bị nhụm lấy máu tươi Vì tránh đi cổ thi đại quân Phong Phi Vân cố ý phân phó bọn hắn đi đường vòng qua Tam Tài quận Không tiếc đi nhiều thêm vài ngàn dặm Cũng không muốn gặp gỡ những cổ thi tăng nhân ủy dị khủng bố kia Phong phi vân thu bác thuật quyển trong tay vào Hôm nay tu luyện khiến hắn đã luyện hắc thủy thuật càng thêm hoàn thiện Hơn nữa đã bắt đầu nghiên cứu xích hỏa thuật Thủy nhất hỏa nhị một tam kim tứ thổ ngũ Nếu chia uy lực của tiểu diễn thuật làm 15 phần Vậy thì hắc thủy thuật chỉ chiếm một phần Xích hỏa thuật chiếm hai phần Lục một thuật chiếm ba phần. Bạch kim thuật chiếm bốn phần. Hoàng thổ thuật chiếm lấy năm phần. Có thể nói uy lực xích hỏa thuật chính là gấp đôi hắc thủy thuật. Chỉ là độ khó khi tu luyện cũng tăng gấp đôi. Phong phi vân bỏ ra mấy ngày vẫn chưa thể tu ra uy lực chân chính của nó được. Ta cũng cảm thấy có một cổ khí tức âm trầm từ phương bắc phóng lên trời, thôn phệ trời cao. Phong phi vân xuống khỏi đồng xa. Hai tỷ mũi quý ra tự như một đôi tiểu nữ bột đi theo phía sau hắn. Khiến hơn ba mươi tên nô lệ đi theo phía sau đồng xa hai mắt phải tỏa sáng. Quả thực thật xinh đẹp. Giống như một đôi nữ thần vậy. Ba ba. Vương Mạnh cầm trong tay ro da lớn dài hơn 9 mét quốc lên người những người này quát. Nhìn cái gì vậy còn nhìn nữa ta móc mắt các ngươi ra. Cuối cùng một vòng ánh mặt trời cũng hạ xuống đỉnh núi. Chỉ còn lại ánh nắng chiều phát ra màu đỏ tươi. Tự như một mảnh mây máu đang bắt đầu khởi động lấy. Gió lạnh gào rú khiến tăng thêm vài phần khí tức hung thần. Đêm nay nghỉ ngơi ở chỗ này. Tăng cường đề phòng. Ta luôn cảm giác như có một đôi mắt ở phía sau nhìn chầm chầm vào chúng ta vậy. Ánh mắt phong phi vân quét qua khu rừng tĩnh mịch sau lưng tự hồ như đang tìm kiếm gì đó vậy. Lời này vừa nói ra. Lập tức khiến mọi người trong tràng cảm thấy u ám. Đồng thời quay đầu nhìn nhìn. Chẳng lẽ thật sự bị sinh vật nào đó theo dõi rồi sao? Hơn 30 tên nô lệ quần áo tả tơi. Mặc dù có tật phong phù lục gia thân. Nhưng thể lực bọn họ vẫn không cách nào sánh được với tu tiên giả. Vẫn cảm thấy mỏi mệt không thôi. Sau khi nghe được lời phong phi vân nói liền lập tức thở ra một hơi. Có người bắt đầu mắc lều. Có người thì đi nhặt củi khô. Có chuẩn bị làm cơm tối. Những chuyện này đều do nô lệ đi làm cả. Ta chung quy vẫn cảm giác đêm nay sẽ không bình tĩnh. Vương mãnh. Lưu thân sinh hai người các ngươi cẩn thận một chút. Ta đi phía trước tìm đường. Phong phi vân phân phó hai người kia một tiếng. Sau đó liền mang theo hai tỷ muội quý gia cử trên lưng đại trùng lân bay lên trời cao. Trong nháy mắt đã đến bên ngoài hơn mười dặm. Bay chưa được bao lâu, phía dưới xuất hiện một cái trấn nhỏ, đại trùng lân đáp xuống trước tiểu trấn đó. Kỳ quái, sao ngay cả một người cũng không có. Tòa tiểu trấn này đủ cho mấy trăm gia đình sinh sống Nhưng giờ lại yên tĩnh đến dị thường Ngay cả một gơn U Vinh Quy Quy Ờ ừ. Cũng không có Không có người sống Cũng không có người chết hiển nhiên người toàn bộ thôn trấn này đều đã rời đi hết rồi Lại nhìn dấu vết lưu lại, bọn hắn hắn là rời đi trong vòng 3 ngày này. Hơn nữa bọn hắn đi rất vội vàng. Rất nhiều thứ cũng không mang đi. Rốt cuộc xảy ra tình huống gì lại khiến bọn hắn vội vã trốn đi như vậy chứ?